Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1433-1434 quần long tụ tập. Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XYZ. Tuy trong lòng có chút sợ hãi nhưng vẻ mặt hai người vẫn bình tĩnh. Lại qua mấy nhịp hô hấp, một tiếng ngâm dài như cửa long phi thiên. truyền vào trong tay, trong vòng trăm rằm tất cả hải động vật sợ vô cùng hãi sợ. Sau đó một đám yêu vân lớn ầm ầm cuồn cuộn tiến vào trong. Tầm mắt. Trong yêu khí bốc lên tận trời mờ ảo một quái vật cực lớn. Nháy mắt yêu vân đã tới đỉnh đầu rồi chậm rãi tản ra một con dao. Long dài hơn hai mươi trượng đập vào mi mắt. Toàn thân nó màu đen. Thùy, lân vảy sáng bóng như ánh lưu tinh. Tức thời một cố uy ác minh mông ầm ầm kéo tới. Trên bầu trời đang lác. Đắc mưa lại nổ những tiếng sấm vang rồi Từng làn xét như vạch phá Trời xanh Chẳng biết lúc nào biển đã nổi mưa to như chút nước Trên mặt biển nổi sóng lớn như liền trời tiếp đất cả ngân xa đảo đều Bị phong bão thổi tới dung chuyển dữ rồi Hừ Trên mặt lâm hiên lộ vẻ không hài lòng Lão gia hỏa này đang cố ý thì Úi sao Phong bão nổi lên gần nửa canh giờ mới dần dần bình lặng trở lại Yêu khí phát ra vô cùng đậm đặc, linh quang trên người giao long lập lòe, rồi thân hình bỗng thu nhỏ, một yêu tu đầu giao thân người xuất hiện ở trong tầm mắt, diện mục dữ tợn, hai mắt lồi ra ngoài, trên người vận khôi giáp màu tối do các vảy phiến biến hóa ra, giơ tay nhấc chân mang theo yêu lực, ngụp bụt, yêu tu vừa hiện thân, một quang nhấp nháy nhìn Lâm Hiên cùng như yên, tiên tử Bị đôi yêu mục của hắn chấn nhiếp, hô hấp của lâm hiên có. Chút rồn rập. Hắn hít vào một hơi, pháp lực trong cơ thể vận chuyển. Dần dần bình tĩnh tâm tư. Thấy thế trong mắt vạn giao vương hiện tia kinh ngạc. uy áp của hắn. Vốn bá đạo hơn nhiều những yêu tộc khác. Giao dù không phải long nhưng cũng là huyết mạch gần. Long có chân. Linh thiên phú là long uy. Giao tự nhiên kém hơn nhiều nhưng vẫn có. Long quỷ Nhưng Phượng Hoàng là bách điểu chi chủ địa vị tôn sùng không hề kém Chân Long Lâm Hiên tu luyện Phượng Vũ Cầu Thiên Quyết chính là một Phòng bí thuật Phượng Hoàng nên thừa sức ngăn cản uy áp giao Long Sắc mặt như yên tiên tử khó coi nhưng không tiện phát tác Vòng tay Khẽ chào hâm mộ uy danh đảo hữu đã lâu Hôm nay may mắn được tương Kiến ha ha tiên tử khách khí quá Vị này chắc hẳn là lâm hiên lâm đảo, hữu, ồ, còn có một vị ở trong thiên cơ phủ. Sao không hiện thân gặp, mặt, lâm hiên thầm kinh ngạc. Đây là lần đầu hành tung Nguyệt Nhi bị phát. Hiện, lão gia hỏa này không hổ là ly hợp hậu kỳ yêu tộc Nguyệt Nhi, vạn giao đảo hữu đã có lời, nàng cũng nên ra một chút. Lâm hiên thản nhiên nói, dạ thiếu gia Thanh âm trong trẻo truyền vào tai, bạch quang chợt lóe rồi một thiếu. Nữ nhân sắc khuyên thành xuất hiện. Một quang đảo qua trên người. Nguyệt Nhi trong mắt vạn giao vương co lại khẽ thốt âm hồn chi. Thể cũng khó trách hắn kinh ngạc. Lệ hồn tốc có một dụ nữ tiến sai ly. Hợp thì không nói nhưng thiếu này lại ở thiên nhai hải các. Khiến người không thể tưởng tượng nổi ba thái thượng trưởng lão đối phương đều đến vượt quá tính toán của vạn giao vương đương nhiên hắn đến ngân sa đảo là có mục đích không phải là vì mối thù định hải thần trung mà là nhắm vào như yên tiên tử tu hành đến cảnh giới này tiến một bước là vô cùng gian nan vạn giao vương đang gặp bình cảnh thì cơ duyên xảo hợp có được một công pháp song tụ Nếu kiếm được một ly hợp kỳ nữ tu làm đỉnh lô tùy ý thái bổ thì đột. Phá khiến tu vị bạo tăng. Phóng tầm mắt Vân Châu với hắn đỉnh lô thích hợp nhất chính là đệ. Nhất nữ tu mộng như yên. Nhưng nếu sơ suất sẽ dẫn phát nhân yêu hai tộc đại chiến. Vọng đỉnh. Lâu sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cũng may hiện tu la môn sắp mở ra. Dù là tu sĩ ly hợp kỳ ngã xuống. Trong này cũng là chuyện bình thường. Vạn giao vương tính toán thời. Cơ cố ý tới ngân xa đảo muốn sanh cầm mộng như yên. Ba thái thượng trưởng lão đều tiến vào Tu La Môn đối phương không sợ. Toàn quân bị diệt, môn phái không có người thủ hộ sao. Lấy một địch ba vạn giao vương vẫn vô cùng tự tin nhưng rất khó nói. Không có người đào thoát. Việc này gấp không được. Tu La Môn nguy hiểm. Trùng trùng ba người vào đó rất có thể sẽ tách ra. Khi đó hắn mới tiêu diệt từng người. Tuy xuất hiện chút biến cố nhưng lúc này trong lòng vạn giao vương càng thêm kinh hỉ Nguyệt Nhi một thân âm khí thuần khiết đối với hắn. Còn giá trị hơn cả mộng như yên. Đương nhiên hai đỉnh lô này hắn đều muốn. Lâm Hiên chưa biết đối phương muốn gì nhưng thấy ánh mắt tham lam của. Vạn giao vương đảo qua trên người Nguyệt Nhi thì chân mày nhăn lại. Lão gia hỏa này có ý bất thiện với Nguyệt Nhi. Hừ tốt nhất là hắn đừng lỗ mãng nếu không dù là tồn tại ly hợp hậu. Kỳ lâm hiên cũng không khách khí. Song phương đều có điều cố kỳ, nhất thời chưa có ý đồng thủ. Cùng lúc đó, cách nơi này hàng nghìn vạn dặm hạo thạch thành sừng sững trong đại địa cách về phía tây nam mấy ngàn dặm có một dãy núi oanh một tiếng vang cực lớn truyền vào tai sau đó ma khí như thủy triều cuồn cuộn một ma vật hình người thân cao bảy tám trượng hiện ra tướng mạo vô cùng dữ tợn điều quỷ gì là nó có tới bốn mắt một đôi hồng lập lòe huyết quang đôi còn lại tỏa quang xanh biếc trên đầu lại có một cây sừng dài tới hai thước răng nanh lộ ra ngoài lỗ mũi lại có ba hốc Toàn thân yêu vật được bao phủ chi chít vảy phiến đen thùi, khớp xương. khuỷu tay đầu gối đều có những lưới xương đao sắc bén rũi ra. Chính là phân hồn của ma tổ hạ thế. Thời khắc này hắn đã phá kén chui. Ra! Ha ha ha! Tu la môn sắp mở ra. Rốt cuộc bản ma tôn cũng tiến dai ly. Hợp đúng là thiên lão giúp ta. Lời còn chưa dứt. Hắn đã hóa thành một đạo đổn quang nhằm hướng hảo. Thạch thành bay đi một lát sau đám tu tiên giả trong thành người người trợn mắt há hốc một nhìn ma vật đột ngột hiện ra trên bầu trời đó là quái vật gì yêu tộc sao không đúng dù là yêu cũng không thể to lớn quái gì đến như vậy tiếng nhị luận truyền vào tai đám tu tiên giả bình thường đâu nghe nói qua về cổ ma bất quá trong phòng nhị sự tổng hội đám trưởng lão sắc mặt hết sức khó coi cổ ma Một lão giả tiên phong đạo cốt nhíu mày mở miệng. Đại trưởng lão, người có nhận lầm chăng Một độc nhãn tu sĩ đầy. Vẻ kinh hãi la lên. Không phải cổ ma đã diệt tuyệt từ thời kỳ thượng. Cổ sao? Hừ, cổ ma thì sao? Chúng ta nhiều người như vậy há phải sợ hắn. Lên, tiếng cơ là một phụ nhân phong vẫn bức người nhưng sắc mặt lộ rõ vẻ. Khẩn trương. Ma Tổ vốn chưa đem uy áp hiển lộ, thấy đám tu tiên giả xuất hiện ngày, càng nhiều, đột nhiên nhích miệng cười. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào tai, tiếng nổ còn lớn gấp sấm sét. Giữa trời quang không biết bao lần, sau đó ma uy đáng sợ bao phủ cả, tỏa thành rồng lớn. Oanh oành thanh âm không dứt bên tai, trong huyết vụ nồng nặc, linh. Động kỳ cùng trúc cơ kỳ tu tiên giả không chịu nổi bảo thể mà chết. Sắc mặt đám ngưng đan kỳ tu sĩ xám ngoét đều tế ra các loại bảo vật. Phòng ngự. Không có khả năng ra hỏa này lại là ly hợp. Lập tức thiếu phụ. Mặt xanh môi trắng la hoàng Đám tu sĩ hoảng loạn muốn chạy trốn nhưng ma tổ há lại buông tha. Ma. Chảo vừa động. Ma khí trên bầu trời ngưng tụ thành vô vàn trường cốt. Mâu. Đến cả nguyên anh kỳ tu tiên giả mà cản không được một kích. Nguyên anh cũng không đào thoát Bị ma vật trực tiếp hút vào trong miệng Mục tiêu không vậy Đám ngưng đan kỳ tu sĩ bị moi ra kim đan Ma vật Cũng không khách khí một hơi nuốt hết Về phần nguyên thần đệ tử cấp thấp vừa mới bảo thể Hắn liền há cái Mồm đỏ lòng đem hút vào Bốn con mắt nhắm lại tựa hồ vô cùng thỏa mãn Ma tổ Ngươi làm vậy là ý gì Quang hoa hiện lên phía xa một công tử dung mạo tuấn tú tóc như tuyết dài tới thắt lưng xuất hiện. Có điều ánh mắt nhìn cổ ma không có. Địch ý chỉ chứa chút bi thống cùng khó hiểu. Người này chính là Hạo thạch thành chủ Bắc Minh Chân Quân. Hừ thời gian gấp gáp bản ma tôn mới dai ly hợp nên cảnh giới còn chưa củng cố. Ngộ biên tòng quyền đành dùng những nguyên thần tinh. Phách tu sĩ này huyết tế. Sao? Chẳng lẽ các hạ hối hận? Không phải đám tu sĩ cấp thấp này sống hay chết có liên quan gì tới? ta? tại hạ chỉ cảm thấy làm vậy sẽ khiến kẻ khác chú ý. Trong mắt mắt, Minh chân Quân lập lòe tinh quang, gượng cười mở miệng. Ra là thế, bất quá đạo hữu đã quá lo. Tu La Môn sắp mở ra, ly hợp kỳ. Tu sĩ nhân giới còn tâm tình mà đi trong non nhàn sự khác sao? Bắc Minh chân quân thở dài, trầm mặt không nói, thanh âm đầy hấp dẫn của cổ ma tiếp tục truyền vào tai. Đạo hữu chỉ cần ngươi trợ giúp ta, bản ma tôn tự nhiên không nuốt. Lời sẽ thi triển ma khí quán thể giúp ngươi tiến giai ly hợp đồng. Thời mang ngươi phi thăng đến thánh giới. Đến lúc đó có bản tôn trông. Non trường xanh bất lão thì không dám nói nhưng sống trên mấy vạn năm là bình thường. Bắc Minh Trân nghe ở đây, ánh mắt không khỏi lộ vẻ cuồng nhiệt. Thọ, nguyên dài đến vài vạn năm, sự hấp dẫn này đối với bất kỳ tu sĩ nào là khó có thể tưởng tượng. Ừ, thanh âm nuốt nước miếng của Bắc Minh Trân. Quân truyền vào tay. Được rồi, chúng ta mau đi, nếu để tu la môn mở ra thì hối cũng không kịp. Khóe miệng quái vật lạnh lùng, sau đó toàn thân ma khí cuồn cuộn, hóa hình một đạo kinh hồng bay về chân trời. Trong mắt Bắc Minh chân quân hiện tia chần chờ, cũng độn quang bay. Theo, cách trăm vạn dặm tại một ngọn linh sơn, một thiếu nữ dung mạo thanh tú đang ngẩng đầu nhìn trời, toàn thân nàng toát ra khí chất vô cùng cao quý. Đồng thời linh lực toàn thân dao động không phải nhỏ, rõ ràng là ly hợp tu sĩ Tân Nguyệt công chúa Mà phía sau của nàng còn có hai tu sĩ nguyên. Anh hậu kỳ khoanh tay mà đứng. Tu la môn. Trong mắt tân nguyệt tràn đầy vẻ hưng phấn nếu có được bảo. Vật thì không uổng nàng ở nơi hạ giới nếm nhiều đau khổ như vậy. Một nơi hoang sơn đại trạch ít người lui tới. Yêu vân như mực bên. Trong có vô số tia chớp tung hoành đan xen Rống. Một tiếng gào rú súng động lòng người truyền ra. uy áp này lại rất. Khác yêu tộc nhân giới. Yêu khí tản đi lộ ra chân diện quái vật. Tướng mạo dù gì đáng sợ. Thân người mặt hổ răng nanh trắng héo lộ ra ngoài. Nó sở hữu cái đuôi. Ngăm đen nhọn hoắt toàn thân phủ một lớp lông xám. Tứ hung xuân vịt. Khí thế so với ma tổ cùng tân nguyệt không chút thua. Kém cũng đã tiến giai ly hợp. Nơi đây tuy là hoang sơn đại trạch nhưng có điểm truyền tống đi tu la. Môn rống Xuân ghi chừng con mắt như trун đồng, hung quang bắn ra bốn phía đồng thời lộ ra một tia tham lam không thể che giấu. Làm một trong tứ hung địa vị trí cao nơi linh giới, phái phân hồn hạ giới là vì cái gì? Rốt cuộc trong tu La môn cất giấu bảo vật gì? Một tòa núi phong cảnh u nhã, không khí thanh tịnh nhưng chính là tổng đa tùng phong thư viện. Sư huynh, người thật muốn vào Tu La Môn sao? Lên tiếng chính là một lão giả dâu tóc bạc như cước, nhìn qua đá ngoài. Thất tuần nhưng tinh thần vẫn vô cùng quắc thước, linh lực toàn thân. Như có như không, là một ly hợp sơ kỳ lão quái vật. Đúng vậy, ta không thể không đi. Nơi nhân giới này còn gì có thể lọt vào pháp nhãn Sư huynh Hiện, Huynh đã là ly hợp kỳ đỉnh phong, hơn nữa có thông thiên linh bảo. Cường tròi thiên kiếp. Phi thăng linh giới cũng không phải mộng còn. Vào tu la môn làm gì. Lão giả có vẻ khó hiểu nhưng trong mắt tràn đầy. Hâm mộ. Vọng đình lâu lại thở dài tóm lại sự tình trong tôn môn xin sư đệ. Trông non, ngu huyên có lẽ sẽ không trở về nữa. Cái gì? Lão giả đang sợ hãi la hoảng thì vọng đình lâu không nhiều. Lời. Cũng không thấy hắn có động tác gì mà thân hình đột nhiên biến. Mất tại chỗ. Tại một thủy hồ phong cảnh đẹp lộng lòng người. Điền tiểu kiếm ngồi trên một tảng đá gần đó trên mặt đầy vẻ an tường. Tay đang vuốt vuốt một cây ngọc bài. Trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc hắn đã tiến dai ly hợp. Ngấm lại. Trăm năm ở cùng phong lương cũng không khác nào giấc mộng Lão quái vật tính toán tường tận không ngờ cuối cùng vẫn bị thất bại. Lúc này không cần vì lão mà phải đi lấy bảo vật nhưng chuyến đi tu la. Môn này Điền tiểu kiếm nhất định không buông bỏ. Tương truyền trong tu la môn có vô số linh đan diệu dược nghịch thiên. Tồn tại ly hợp kỳ nhân yêu hai tộc cũng có 20 người. Cơ hồ một. Nửa các lão quái vật sẽ tiến vào trong. Nguyên anh kỳ tu tiên giả thì nhiều vô số bất quá nếu không chây mạng. Dài thì tu vị thấp nhất phải là trung kỳ ngoại ra còn có âm hồn duyệt, vật âm ti giới, tuy cảnh giới không vượt quá ly hợp nhưng công pháp thuộc dị huyền ảo cực điểm